cảm ơn 6 bạn cũng như là tất cả mọi người đã yêu thương Nguyễn Nguyễn bằng cách comment, like, share quan trọng nhất là những người đã đăng ký kênh. Những cái biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Để khi mà Nguyễn ra video á, thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được cái thông báo do cái thuật toán của YouTube ha. Còn nếu như cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh của bản thân mình, người quen gia đình bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyenyen.blog2512a+@gmail.com. Đưa lên Nguyễn Đệ ở cái địa chỉ Nguyễn Đệ trên màn hình cũng như là trong phần mô tả cũng như là bên dưới phần comment rồi ha. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Trong cái email mà bạn biên tập soạn cho Nguyễn Nguyễn đó thì chúng ta sẽ có tổng cộng là hai câu chuyện lớn và câu chuyện đầu tiên của một người em. Em này em tên là Ri ha và em sinh năm 1996 và quê ở đầm dơi Cà Mau. Và theo như lời em kể lại đó là ngày xưa chỗ em nó là một cái khu nghĩa địa Rồi em về cái thời gian sau này được quy hoạch lại thành một khu chợ ha Dần dài dần dài đó nhà cửa dân cư bắt đầu đông đúc hơn Và em nhớ lại cái khoảng thời gian mà em tầm 3-4 tuổi Thì gia đình của bên nội em Ba em khi đó là một cái người con đó, có thể nói là khá giả và có của cải nhất của dòng họ luôn Nhà rất là đông người nè mẹ em lại là thầy thuốc đông y nữa Và anh chị họ được ba của em nhận nuôi cho ăn học rất là nhiều. Nói chung là chú rất tốt luôn các bạn. Và cũng trong lúc đó nhà thì rộng như vậy, nhiều người như vậy, trẻ con cũng nhiều cho nên là có thêm khoảng 2-3 người để mà giúp việc đó. Và mô tả căn nhà chút xíu cho các bạn dễ hình dung ha. Nhà gồm một tầng trệt, một lầu, có một cái gác và ở trên cùng nữa thì nó có một cái sân thượng ha các bạn. Và trong số 2-3 người làm đó có một cái chị, chị này tên là chị Nụ ha, chị rất là giỏi, cực kỳ tháo vác và khéo léo trong cái việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa sắp xếp này kia, rất là giỏi luôn. Tuy nhiên có một cái hôm nọ các bạn, buổi xe nó chị tỉnh dậy rất là sớm, chị cũng dọn dẹp, nấu ăn các kiểu xong đến cái buổi trưa, làm công việc như bao ngày thôi. Thì chị mệt quá nên là chị mới định bụng là chị tìm cái chỗ ngủ ha. Và ở trên lầu đó các bạn... Kế cái phòng ngủ của anh hai chị hai em ri này nè Nó có một cái vỏng mà được mắc trên cái giá inox á Thì chị quyết định là chị sẽ nằm ngủ trưa chút xíu cho nó đỡ mệt đi Thì đang nằm bình thường lắm tự nhiên Chị cảm giác là có ai đó giựt cái đầu võng của chị rất là mạnh Mà làm cho cái người của chị nảy lên một cái luôn Tỉnh dậy Chị nhìn qua nhìn lại Chị không thấy ai hết Nhưng chị đã cảm giác là hơi lạ lạ rồi Tại vì các bạn nghĩ nha Một cái người trưởng thành mà mình nằm trên cái vỏng Nếu mà có ai giật á thì cùng lắm á Là nó bưng bưng bưng bưng cái thôi Chứ không thể nào làm cho cả một cái người nằm ở trên võng như vậy Và bị giựt lên một cái Chứng tỏ là cái lực nó phải cực kỳ là mạnh Chỉ cảm giác lạ là nha Nhưng mà thôi cũng kệ đi Chỉ nghĩ thôi chắc là mình bị giống như nhiều khi ngủ Hay bị hững người vậy thôi Nên là chỉ nằm xuống chi ngủ tiếp Nhưng mới được có 5 phút thôi các bạn Lưng thứ hai cái võng lại bị giựt tiếp Nhưng khi này nó còn ghê hơn cái lần đầu tiên á, tại vì ngoài cái chuyện mà chị bị cái lực tác động ra thì chỉ còn nghe thấy giọng nói của một cái người phụ nữ mà lúc gần lúc xa nó lạ lắm cả. Người ta kêu á, "Mày đi ra. Cái chỗ này là chỗ của tao, ai cho mày nằm chỗ này? Đi ra." Hoảng hồn hết vía trường này các bạn chị giật mình tỉnh dậy chỉ nhìn xung quanh á, không thấy bất kỳ một người nào hết và chắc chắn chỉ biết là chị gặp ma. Nên là ba chân 4 cẳng chị chạy luôn chứ chạy 4 tầng 1, chị chạy xuống dưới tầng trệt ha Mà ai nhìn mặt chị ha Lắm la lắm nét mà nó tái xanh hết trơn à Và lúc hỏi ra thì chị kể lại cái câu chuyện như vậy Tuy nhiên gia đình thì cũng không có ai muốn bàn thêm nữa Cho nên là dần dần là cũng quên đi Nhưng bản thân của chị nụ Từ đó không bao giờ chị dám nằm nghỉ trưa Trên cái võng ở cái tầng lầu nữa Và cũng trong cái nhà này ha Khi mà em ri lên tầm khoảng 6-7 tuổi đó Thì em có gặp một vài những cái trường hợp như sau nè về tâm linh bản thân em là cái người mặc dù là em có thể cảm nhận được chuyện này chuyện kia nhưng mà cái vía của em thì nó lớn lắm nên là em chưa có gọi là hiếm khi nào mà em thấy tận mắt lắm Tuy nhiên cái lần đầu tiên em gặp nha em có một cái người cậu ở dưới sốc trăng cậu có quen với ba mẹ em cho nên là xuống để mà làm phụ ba mẹ đó và cứ mỗi buổi chiều mà gió mát thì cậu hay lấy cái xe rim của ba nha chở đi lòng vòng chơi Thì lúc đó các bạn biết không Cái năm em em này sinh năm 96 Thì lúc mà em 67 tuổi Thì tầm khoảng năm 2002-2003 Thì ở khu vực đó Về cơ bản là nó còn rất là hoang sơ Đầm nước nó nhiều lắm các bạn bạn nít mà Chở đi vòng vòng chơi thì vui Chứ biết làm sao Thì có đang chạy gì nè Thì lúc mà em ri em ngồi làm sao đó các bạn Giữa một cái cảnh tượng Sông nước Sông rồi cây khối âm um, tầm Em nhìn qua hai bên Em thích lắm các bạn Lúc đầu thì thích lắm Nhìn qua hai bên này nè Thì có một cái đoạn Bất chợt em gặp một cái hình ảnh nha Có một cái người nào đó Nửa thân ở dưới nước Còn nửa thân nha Là lên đên ở ngay giữa cái dòng sông luôn Cái đầu của người đó Em ghi nhớ chính xác là nó không có bất kỳ một cái cọng tóc nào Da dẻ nó trắng bệt Và có một điều Là em không có nhìn thấy cái gương mặt của người đó như thế nào hết Tuy nhiên Lúc này thì em chưa biết là ma đâu bị còn nhỏ Với mà thì em nghĩ chắc là ai đang bơi chỗ đó thôi Nhưng có một điểm em chắc chắn Là cái người đó Đứng yên bất động giữa dòng luôn các bạn Và nếu người bình thường không ai có thể làm được chuyện này hết Lúc mà chạy đó Em có kêu người cậu của mình là cậu ơi có ai đứng ở dưới nước kìa Tuy nhiên khi mà cậu em quay qua nhìn á Thì không thấy bất kỳ một cái gì hết Cho nên cứ nghĩ chắc lặn nít nó nhìn lộn thôi Nhưng mà không phải một lần đâu các bạn Khoảng tầm 5-6 lần cứ mỗi buổi chiều Đi là gặp, đi là gặp, đi là gặp Cho nên em có về em kể cho ba mẹ của mình nghe Và khi này cái người cậu ở dưới sóc trăng mà chở em bị chơi đó Thì cũng thấy hơi nghi nghi rồi và lúc mà nghe được câu chuyện thì mới nói với em á. Con người con gặp mà da rồi đó. Và đây là cái lần đầu tiên em ý thức được cái câu chuyện về thế giới tâm linh, về ma quỷ, nó là những nặng. Và cũng cùng cái độ tuổi đó nha các bạn. Thì có một cái hôm, gia đình của em tụ tập ở nhà trước để mà coi tivi đó. Có một số người nữa thì đi ra ngoài chơi rồi và phía sau nhà em là cái khu bếp. Tiếp đến khu bếp là cái khu rửa chén với lại cái nhà vệ sinh. Và nhà vệ sinh này thì thường ở dưới quê người ta xây là chia làm 2 ha. Một bên là nhà tắm, còn một bên là để đi tiểu tiểu này kia, các kiểu đó. Thì ở phía trên cái chỗ rửa chén nha, nó có một cái lỗ thông gió. Tuy nhiên cái lỗ thông gió này bự lắm các bạn, nó phải bự nó phải tầm bằng 2 3 hoặc là 3 4 gì một cái cửa sổ thông thường á. Quay trở lại cái đêm hôm đó, gia đình của em đa số tập trung nhà trước rồi. Thì tự nhiên đang ngồi coi phim đang cười ha ha gì nè, cái em mắt tiểu quá, em mới chạy vô nhà sau. Và theo cái quán tính các bạn lúc mà đi ngang cái bếp Xong mới tới cái khu vực rửa chén Và cuối cùng mới là cái nhà vệ sinh Thì lúc mà đi ngang qua cái chỗ rửa chén á, Em theo quán tính em có nhìn lên trên cái lỗ thông gió Thì chính mắt em thấy Có một cái người phụ nữ các bạn Mặc nguyên một cái áo trắng từ trên xuống dưới Tóc xỏa cực kỳ dài và trên đầu à, Có quấn một cái khăn tan màu trắng Khi này nè Em đứng hình rồi Đầu óc coi như lên mây Em không biết cái thứ trước mặt mình là cái gì Nhưng em biết chắc chắn Nó là cái chuyện không bình thường, tại vì cái lỗ thông gió nằm trên cao lam sao một cái người phụ nữ có thể đứng lơ lửng ngay cái khúc như vậy được và chưa kịp đợi em định thần lại đâu. Cái người phụ nữ đó bắt đầu nha, bám hai tay hai chân lên cái bức tường các bạn, phóng ngược người ra một cái vách mái ở phía sau nhà đó, cái chỗ đó là nóc của cái nhà kho đó. Bà phóng một cái bật như là một cái con thằng lằn vậy đó các bạn. Bà phóng lên cái mái từ ngay cái chỗ kèm nhìn ra là thấy cái mái nhà ở phía sau đối diện ngay chỗ cái lỗ thông gió luôn. Thì em thấy bà bò Bà bò lên trên cái đỉnh của cái mái nhà giống như một cái con thằng lằn, bò bằng hai tay với là hai chân nha các bạn. Và khi bà lên được tới đỉnh rồi đó, bà còn quay cái đầu lại nghe răng cười với em nữa. Lúc này không biết lý do vì sao nha các bạn. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt thôi, cái người phụ nữ trước mặt của em biến mất. Cái người nãy giờ đang đu lên trên cái mái nhà đó biến mất và em cũng không sợ gì trơn luôn. Lưỡng tưởng em đi thẳng vào trong toilet và cái lúc từ nhà vệ sinh quay trở lại nhà trước ngang chỗ cái lỗ thông gió đó em có nhìn nhưng vẫn không thấy cái người phụ nữ kia ha. Và khi mà ra tới ngoài rồi em ngồi xuống ghế em kể câu chuyện đó cho gia đình của em nghe. Thì không biết là gia đình của em có tin không nhưng chắc là không. Tại vì nếu mà tin á, con mình nói thì phải lo lắng chứ. Còn đây gia đình của em á, cười cười kêu á, gặp ma đó, gặp ma đó, gặp ma đó. Và tất nhiên là cái thái độ của em vẫn bình thường Em mặc kệ và dần già Là em quên đi câu chuyện đó luôn Tuy nhiên Qua một cái thời gian sau đó các bạn Tất nhiên là em không có còn gặp cái người phụ nữ đó nữa Nhưng em bị ghẹo thêm một cái kiểu khác Em nhớ đợt đó là em tầm khoảng lớp 4 Em hay bị ghẹo bằng cái kiểu Là người ta sẽ gọi tên em vào giữa đêm Và cái tiếng nó nghe rất là rõ ràng nha các bạn mà có một lần Khi mà em đang nằm ở trên giường Em nghe giọng mẹ của mình kêu Ri Ri ơi Ri, Ri ơi, em bật dậy, chắc chắn là em không thể nghe lòng được tại vì nó kêu rất là rõ và rất là nhiều lần. Nhưng mà khi em chạy xuống nhà dưới em hỏi là ồ mẹ, mẹ kêu con hả? Thì mẹ của em trả lời là đâu có, có ai kêu làm gì đâu. Ngay tại thời điểm này, em ý thức được chuyện ma gõi như nào rồi và nghe mẹ của mình trả lời như vậy thì em cũng biết. Nhưng mà cái tính của em này đó, em biết mẹ sao em cho qua luôn nhưng mà em vẫn bị kêu nha. Đặc biệt là một là buổi tối, hai là buổi trưa và những cái lúc mẹ em đi ngủ đó, ngủ ở trên lầu, hết kêu xong rồi lại kiểu bị chọc qua, chọc lại dừng già em cũng quen và cuối cùng là em không quan tâm tới nữa luôn và cũng trong cái giai đoạn này nè em có một cái người chị ha người này là người chị họ, là con của cái người bác năm em, chị đã lớn em độ 8 tuổi và tên là chị Bông thì có cái lần nọ Chị Bông đi về nhà ăn dỗ đó các bạn, ăn một cái đám dỗ ở trong dòng họ đó Thì đang ngồi rất là bình thường, đang ngồi cười nói vậy là mọi người cũng rất là vui vẻ nhau luôn, tự nhiên Cái chị này đang ăn, chị gắp cái miếng đồ ăn á, thấy tay của chị rung cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm Thì mọi người hỏi, ủa sao vậy, sao mày làm gì mà mày tai mày rung dữ vậy Nhưng mà cái mặt của chị lúc đó các bạn, nó đơ ra luôn Giống như cái kiểu á, là thay vì nếu như mà mình bị cái bệnh gì đó mà tay mà nó rung á Thì cái mặt mình vẫn phải bình thường trong đây nha, cái mặt của chị là cứ nhìn xa xăm vào trong không khí á, cứ nhìn trước mặt mình mà không biết chỉ nhìn vào đâu Và nó cực kì là vô hồn luôn. Cái tay chị vẫn rung rung rung rung rung rung rung rung rung. Một hồi sau các bạn, gia đình tưởng chị này bị động kinh hay là cái gì không ạ mới chạy lại kiểu xoa dầu các kiểu ơi mày sao mày sao mày sao vậy. Thì chị ré lên chị cười. Chị cười kha, kha kha kha kha kha giống như là một cái người đàn ông mà uống rượu xong rồi cười với lại bạn bè vậy đó các bạn. Cười kha kha kha kha kha. Xong mà mọi người thấy lạ quá. Trời, con này sao vậy ta? Thì có những cái người lớn tuổi các bạn nhìn thấy cảnh tượng đó là người ta biết rồi Người ta kêu á Coi chừng nha Cái con này có thể nó bị vong nhập vậy đó Vừa nói dứt câu đó Là chị này đang từ cười như điên như vậy Gục đầu xuống chị khóc liệt luôn Chị khóc giống như là cha chết mẹ chết vậy đó khóc dữ dội lắm các bạn Mà không ai ngăn lại được Và cứ như vậy Mọi người biết rồi ha Cho nên á Là bây giờ cũng tìm cách để mà giúp cái chị này Người thì chạy đi gọi những cái Cái cái cái, cái chỗ thầy bà các kiểu Còn những cái người lớn tuổi hơn ta biết á Thì người ta đem đặc biệt là dưới miền Tây ha. Thí dụ ở ngoài Bắc á là người ta chuộng là ví dụ cái cái cái cái dâu á các bạn là sẽ đánh quỷ cò dưới miền Tây là dùng chổi trà, quét lên trên đầu, đập lên trên đầu á. Nói chung là trong cái khoảnh khắc như vậy ai biết cái gì thì làm cái đó và may mắn không cần tới cái sự giúp đỡ của thầy bà mà cái vong đã bị đánh ra ngoài và chuyện này trở lại bình thường và tất nhiên cái lúc đó khi mà cái vong ra rồi đó các bạn thì chị ngất xỉu một hồi sau thì chị mới tỉnh dậy ha. Và khi mà hỏi ra thì chị này hoàn toàn Là chị không nhớ là bà này chỉ cư xử và chị hành động như thế nào hết Đây là cái lần đầu tiên chị bông đó chị bị nhập Nhưng không phải là lần duy nhất Cái lần thứ 2 ha Khi mà chị bông này chị đang nói chuyện với lại em riêng nè Hai chị em cũng nói chuyện rất bình thường Thì chị kia chỉ lại có những cái triệu chứng Giống như cái lần đầu tiên đó Nên biết chắc chắn rồi Bà này lại bị nhập Thì trước khi mà chị hoàn toàn Chị không có điều khiển được cái cơ thể của chị đó Là cái tay run rung rung và con mắt bắt đầu là nhìn xa xăm ha Thì em riêng nèm có hỏi là Ô chị ơi Chị sao vậy chuyện sao giờ bị em này có biết cái lần trước là chỉ bị bịn dậy thôi nhưng mà ngay trước khi mà có cái triệu chứng nó nặng hơn á có hành vi nó khác lạ hơn á thì em này em chưa nghĩ là chị lại bị nhập tiếp đâu thì em có hỏi là ủa chị ơi chuyện sao giờ chuyện sao vậy nhưng bà này nó không trả lời nha các bạn bà cứ gực gực gực gực xong bà lắc lắc lắc lắc rồi tới đoạn này thì em gì em mới biết ha em mới kêu là chị ơi, chị ơi chị ơi chị niệm Phật đi chị chị niệm Phật đi chị thì lúc đó cái chị bông này chị vừa niệm được chữ Nam mô thôi nha các bạn lập tức Bà gục đầu xuống bà khóc bù lù bù loa Y chang cái lần đầu tiên Thì em Ri cũng sợ nên là có kêu gia đình qua Để mà giải quyết Bà không biết là Vong nhập vào trong người của chị Bông này Cần cái gì hoặc muốn cái gì Mà cứ khóc xong lại cười Cứ khóc xong lại cười Không có nói năng gì hết trơn Mặc dù gia đình gặn hỏi rất là nhiều Tuy nhiên một hồi sau các bạn áp dụng đủ biện pháp Không được đòi chuyển qua năng nỉ luôn đó Thì Vong mới kêu là Thèm uống nước ngọt quá Thèm uống nước ngọt quá Cho uống nước ngọt đi Thì gia đình mới lật đật chạy đi mua nó ngọt Nhưng mà là lấy một cái viên thuốc an thần Mà các bạn tán nhuyễn xong là đổ vào cái chai xá xị Cuối cùng mới đưa cho cái vòng uống Thì lúc mà uống vô á Cái vòng khen là ngon quá ngon quá, ngon quá quá Nhưng mà được một xíu sau Thì lập tức vòng trong xác của chị bông này la lên Là tụi mày Cho tao uống cái gì vậy khó tở quá Khó chịu quá Rồi lập tức lăn đùng ra ngứt xỉu một hồi Đột nhiên ngồi bực dậy các bạn Gia đình á Tới cái đoạn này tưởng đâu chắc Vong đi, bị là cái thuốc ăn thần uống thì bà bông này bà ngủ không? Lúc mà bà dậy rồi thì tưởng nó là cái Vong đi, nhưng không đâu. Cái Vong vẫn còn trong người của bà bông hào quậy quá trời quậy luôn, quậy cả căn nhà tưng bừng khói lửa hết trơn. Đập phá đồ đạc lung tung hết trơn và gia đình khi này cũng chỉ biết đứng đó mà nhìn. Có người á, gan hơn thì chạy lại cản, nhưng mà may mắn một hồi sau á, chắc là không biết vì mệt hoặc là vì một cái gì đó cho nên là Vong này xuất ra ngoài. Và qua mấy hôm tiếp nữa các bạn Nhận thấy cái tình hình nó căng thẳng rồi Không thể để cho cái người tên Bông này bị nhập như vậy Cho nên là cái người chị thứ ba của chị Bông á Tên là chị Hiên Chị Hiên chỉ âm thầm đi tìm thầy ha mà chị không có nói với ai là chị tìm thầy hay là chị tìm gì vậy hết trơn á Không có nói luôn Nhưng khi mà qua tới nhà bà thầy xong Về đến cổng á Lập tức thấy chị Bông đang đứng trắng ở trước đường luôn Chị kêu á Mày Tao biết mày đi đâu nè Mày đi kiếm bà thầy vậy mày bắt tao phải không Thì chị Hiên nghe chỉ giật thoát trong lòng tại vì rõ ràng chị nhớ là chị đâu có nói đâu. Mà cái bông này vẫn biết. Cái bông trong người của chị Bông là chặn đường chị Hiên lại hỏi quá trời hỏi chửi quá trời chửi luôn. Nhưng mà thôi giờ chửi chửi chị làm gì giật tao, nhà tao mà. Thì bà Hiên bà cũng một mặt luôn các bạn. Bà đi thẳng vô trong nhà im lặng bà không nói lại câu nào hết trơn. Rồi qua tới mấy hôm tiếp nữa. Đúng cái ngày hẹn ha. Thì bà thầy có qua nhà để mà bà làm lễ. Cúng cái lễ cũng lớn lắm và phải cực kỳ khó khăn để giải quyết cái câu chuyện này lý do không phải bà bông này bị một vong nhập vào trong người đâu các bạn mà tới ba cái vong nhập lẫn cho nên nó mới xảy ra cái cảnh tượng là lúc khóc lúc cười lúc đòi cái này lúc đòi cái kia và khi mà hỏi ra đó thì không có trả lời được bị là ba vong lẫn biết vong nào trả lời đây. Và rất là khó khăn để bà thầy bắt nhốt vòng lại hết và bà nói là ba vòng này cũng tương đối thôi cũng dạng là cũng hiền hiền hơi quậy thôi chứ không phải là vòng dữ đâu Vì nếu là vòng dữ để một khoảng thời gian như vậy chắc chắn là đã làm cho cái chị bông này hại cái thân thể của chị rất là nhiều rồi Và không phải là cúng một lần đâu các bạn, để cúng đến tận khoảng tầm 2-3 lần gì đó Tuy nhiên cuối cùng cái kết quả là chị Bông này chỉ dừng già là chị cũng khỏi hoàn toàn ha. Về cái phần hồn phách của chị thì cũng không có bị mất đâu hết. Nói chung, sau khi mà bị nhập một khoảng thời gian như vậy gặp ba thầy thì chị là trở về cái cuộc sống giống như là một người bình thường. Xong cái câu chuyện của cái chị Bông này ở bên họ nội ha. Thì ở bên họ ngoại của em riêng này đó. Nói sơ một xíu là mọi người cũng yêu thương nhau lắm. Rất là tình cảm, rất là yêu thương nhau. Và mẹ của em là cái người con thứ năm Nhưng mà do là cậu tư của em á. Mất đòi cho nên là người trong nhà Có người thì gọi mẹ em là thứ tư Có người thì gọi mẹ làm thứ năm ha Mẹ kể lại là lúc mà mẹ còn nhỏ Cùng với lại mấy cậu đó Ông bà cố với lại ông bà ngoại vẫn còn sống Và khi đó gia đình nghèo lắm các bạn Chưa khá là được đâu Tuy nhiên mọi người vẫn rất là hòa thuận với nhau Ở chung nhau hết mà các bạn Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy Ngày làm xong rồi đêm về nghỉ Ngày làm xong đêm về nghỉ Thì có một cái đêm nọ Xảy ra một cái vụ lạ lắm nè Chính mắt mẹ của em Ri thấy á Là gia đình đang ngồi ăn tối Thì có một cái cô gái Cái cô này mặc một cái bộ đồ trắng Xỏa tóc dài ngồi ân trước cửa nhà vậy đó Thì bà cố thấy là Sao nhỏ này là nhỏ nào mà Tối tối tính hơn Là nó ngồi trước nhà mình Vậy ta mấy ngày liền rồi đó Biết là nó khó khăn Bị vô gia cương hay là sao Bị ngày xưa thì cái chuyện mà Những cái người mà đói ăn như vậy Nó cũng rất là nhiều quá các bạn Cho nên là ông bà cố có nói chuyện với nhau Nói chuyện với ông bà ngoại luôn Xong rồi cuối cùng nha Gia đình mới quyết định á Bà cố kêu là Ê con năm Là kêu mẹ của em ri nè Con năm Mày xuống dưới mày lấy thêm chén Thêm đũa cho cô ngoài kia Đi vô để ăn coi Bà cũng kêu người trong gia đình Đi ra ngoài mời cái cô đó Vào trong nhà để mà ăn cơm chung cho vui Với lại giúp được cô bữa nào thì giúp Tại vì thấy vậy cũng rất là tội đó các bạn Thì mẹ em ha Cùng với mấy gì mấy cậu nha Đem đũa lên trên cho cái cô đó xong Thì cũng cảm giác là cũng nít nữa các bạn Tự nhiên nó sợ ngang vậy luôn Mặc dù nhìn cái cô này nó hơi Nó hôi lắm lem thôi chứ không phải đến mức gọi là cái gương mà nó nó, nó nó ghê rợn hay là cái gì Nhưng mà con nít cảm giác tự nhiên nó sợ lắm nó sợ ngang vậy nè Cho nên là mới nét ra phía xa Nhìn gia đình là cụ thể là ông bà với lại cha mẹ của mình á Ngồi ăn cuồng với lại cái cô gái lạ mặt kia Và khi ăn xong nha các bạn Ngay trong cái buổi tối ngày hôm đó Lúc mà cô gái có cảm ơn xong cô đi về rồi đó Ngay cái buổi tối ngày hôm đó thì đột nhiên Nghe thấy có cái tiếng lực Cà, lụp cập lụp ca lụp cập ở sau bếp mà khuya rồi, mọi người cũng là đi ngủ hết trơn rồi. Lụp ca lụp cập lụp ca lụp cập như vậy. Nhưng mà ngủ cái là không ai để ý hết trơn á. Tức là có nghe nhưng không có ai ra coi và đến sáng ngày hôm sau Khi mà mọi người đi ra đồng sớm mà thì có dở cái nồi cơm ra nhìn đó các bạn. Thì thấy là cái nồi cơm mà bị thiêu rồi. Trong khi mới tối hôm qua nha. Các bạn biết là kiểu cơm để thì đâu có thiêu nhanh như vậy được. Mới tối hôm qua để xong giờ nồi cơm thiêu luôn và đặc biệt là trong cái cái cơm thiêu đó. Nó có chảy ra những cái nước xanh xanh nhớt nhớt nhớt nhớt nhớt nữa Và nhìn nhau, cả gia đình nhìn nhau. Mẹ nè, ông bà ngoại, ông bà cố của em Ri này nhìn nhau không ai nói với ai một câu nào. Tại vì biết đây, biết chắc chắn là chuyện gì xảy ra. Và cái cô gái hôm qua đó không phải là người đâu mà là ma đi vào trong nhà để mà ăn cơm cùng. Tuy nhiên nó có một cái điểm tốt á. Là có lẽ vì cái hành động của ông bà ngoại với ông bà cố như vậy Rất là thương người như vậy Mặc dù không không không biết cái người đó là ma Kể là thấy nó rất là lạ như vậy thôi Nhưng vẫn mời vào ăn cơm thì có lẽ vì cái lý do đó Cho nên là đổ cho gia đình nhiều cái về sau này lắm Và cái chuyện thứ hai cũng trong cái lúc khi mà mẹ của em Ri còn nhỏ Cô kể lại là con lờn cô đi đánh tang Xung quanh nhà cửa ngày xưa các bạn thì cỏ ung um tùm hết trơn à, và lúc cô đi thì trời quang mây tạnh lắm, không có gió má gì hết trơn á. Nhưng mà đi đường đoạn đường rồi, khá là xa ha, tự nhiên cái cô nghe thấy cái tiếng, cái tiếng đám cỏ gần chỗ cô á, nó ngã rạp sát sát nhau. Thì cô mới liếc cô nhìn, không biết cái linh tính trong người cô giống như ông bà độ hoặc là sao đó. Cô mới cảm giác là nguy hiểm quá à. ở chỗ này nó có cái gì đó làm cho mình rất là lạnh, lập tức là cô niệm Phật ở trong lòng vừa đi vừa niệm vừa đi vừa niệm. Và một hồi sau đó các bạn, mọi thứ xung quanh nó trở lại rất là bình thường. Và khi mà về cô kể lại chuyện này á, thì mọi người có nói là chắc mày tưởng nhầm thôi vì gió thì cỏ nó dậy thôi chứ sao. Nhưng mà ngộ lắm nha các bạn, lúc mà cô đi đến đâu á, là cô nhìn bên tay phải cô nè, tất cả những cái đám cỏ nó rạp đúng ngay cái vị trí mà cô đi thôi, và gió giống như là nó chỉ thổi đúng ngay cái chỗ đó thôi. Còn ngoài ra nhìn những cái chỗ khác đằng trước hoặc là sau lưng cô Tất cả những đám cỏ cây ấy, Nó đứng yên hết trơn à Cho nên cô biết chắc chắn là cô gặp ma ra Và cũng trong cái giai đoạn khi mà em G này đang học lớp 4 á các bạn Thì ba của em có cướp một cái ngôi nhà ở ngay chỗ mặt lộ đó mặt đường lớn đó Và cho đến khi xong lớp 5 rồi thì cả nhà có dọn lên ở Cái căn nhà này á thì nó có một trệt với lại hai lầu ha Và khi ở thời gian đầu thì ông sao hết Nhưng đến khi mà em này học lớp 7 á Thì mọi chuyện tâm linh nó bắt đầu xảy ra và em kể là buổi tối Cái tầng trên cùng thì bỏ trống và ở phía trước là cái khu mà thờ cúng các bạn Có thờ cúng hẳn hoi đàng hoàng luôn Nên ban đầu mọi người ý y là sẽ không có chuyện gì Nhưng mà không đâu Cứ mỗi đêm em ngủ em lại nghe cái tiếng kéo ghế rột rột rột rột Và em bắt đầu có cái dấu hiệu là bị bóng đè ha Mỗi sáng sớm ba mẹ em sẽ ra ngoài tập thể dục với lại mấy cái người bạn của mình đó Còn bản thân em ở trong phòng ba mẹ một mình, anh ba với lại cái người cháu của em thì ngủ ở cái phía trước. Và cứ mỗi 5 giờ sáng các bạn, thì em lại cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Tức như là em không có mở mắt đâu, nhưng mà em nhìn giống như là kiểu nhìn bằng mắt âm dương vậy đó. Là em vẫn thấy hết mọi thứ xung quanh. Mắt bình thường của em thì vẫn nhắm ha. Và trong cái giây phút này nè, em thấy có một cái bóng người cứ đi qua, đi lại, đi qua, đi lại ơn trước cái cửa phòng của em á. Em cứ tưởng là mẹ của em về, trong đầu em muốn kêu lắm. Là mẹ ơi, mẹ ơi mẹ gọi con đi Mẹ gọi con cái là con tỉnh vậy liền Nhưng mà em không cử động được Em không mở miệng để em nói ra được nha Cũng không có ngẫn đầu vậy được luôn Cứ thấy lập mà, lập mờ, lập mà, lập mờ Khó chịu trong người lắm Nhưng mà em không làm gì nữa hết trơn á Và khi mà em chịu không nổi nữa rồi Dùng hết sức bình sinh em cố gắng em vung dậy Thì em thấy trong phòng chỉ có một mình Em thôi nhìn ra cái khu vực ngay trước cửa đó Hoàn toàn không có bất kỳ một ai hết Tầm khoảng 5 phút sau Khi mà mẹ của em về đến hả em yên tâm là có mẹ mình về rồi. Tuy nhiên cái tình trạng như này á, nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại như vậy. Và giống như những cái lần trước á, bị nhiều quá rồi nên em cũng mặc kệ luôn. Cho đến khi mà em học lớp 11, có một cái đêm nọ Khi mà mẹ của em nghe cái tiếng kéo ghế hoài trên lầu á, mẹ em khó chịu lắm. Mẹ em mới quay qua mẹ em kêu em là đi đi, con lên trên đó con coi coi có ai mà kéo ghế hoài vậy. Vì em bị nhiều rồi nên em biết chắc chắn. Làm cái gì có ai đâu, giữa khuya rồi tới đi ngủ chứ ai nào mà rảnh mà kéo ghế. Nhưng em cũng dạ, dạ dạ dạ ha, em bật đèn cầu thang, em đi lên coi thì giống như em suy nghĩ gì đó. Không có ai trên lầu hết trơn, cửa nẻo đóng rất là cẩn thận, đèn bàn thờ nó vẫn sáng. Cho nên em bước xuống, em có nói với mẹ lại, mẹ ơi đâu có ai đâu. Thì giống như khi này nè, cô mới xin nghi rồi, bà qua hôm sau. Mặc dù là không nói gì với mấy người con của mình hết, nhưng mà em ri em thấy là mẹ em lên trên ngay chỗ trên lầu các bàn tầng thượng trước cái bàn thờ. Cô liên tục trì chú đọc kinh khấn vái Như vậy các bạn liên tục suốt một tuần trời luôn Chắc là cô cũng muốn khấn vái ông bà tổ tiên Để phù hộ độ trì là không còn những cái trường hợp Những cái tình trạng này xảy ra nữa Cô lo lắm nên là mới khấn vái như vậy Và sau thì cũng yên ổn được một thời gian Cho đến một cái hôm Em riêng nhớ bữa đó là dỗ của bà nội mình Ba mẹ thì nằm ở trên giường Em trải nệm nằm dưới đất đó Bản thân em ngủ trễ lắm Đang nằm bấm điện thoại vậy nè Thì tự nhiên nghe cái tiếng ng Em mới nhíu mày, em đưa đầu ra em nhìn Thì em không thấy ai ngoài cửa trơn nha Mà cái tiếng động đó các bạn nó rất là lớn Nhưng không hiểu sao ba mẹ của em không nghe Chỉ có mình em nghe giữa đêm khuya thanh vắng như vậy Và liên tưởng tới mấy cái lần trước Em biết chắc chắn là ai rồi Nên em mặc kệ luôn Em nằm xuống cái thì em lại nghe tiếp tục Cái tiếng kéo ghế tầng tre Và mọi chuyện cứ xảy ra như vậy Cho đến một cái lần trong năm 11 luôn Em ri không may em bị viêm buộc thừa Cho nên là em phải nghỉ học để mổ ha Và lúc mà mổ xong thì cũng chưa đi học lại được đâu, phải tỉnh dưỡng ở nhà thêm một thời gian nữa. Và lúc mà khỏe mạnh rồi, trở lại trường rồi, thì em có một cái người bạn thân. Người bạn này là lớp 10, 2 đứa học chung với nhau, tuy nhiên lên 11 thì bị tách ra đó. Và lúc mà em trở lại sau cái đợt tỉnh dưỡng, thì cái người bạn thân kia có qua nhà đưa em đi học và cái hoàn cảnh của bạn kia như là cũng hơi khó khăn á. Và ba mẹ của em thấy như vậy rất là thương luôn, và nó là bên dòng họ ngoại của em. Tụi ông bà cố nè, ông bà ngoại cho đến cái ba mẹ của em thấy ai mà khó khăn là giúp đỡ liền cho cái người bạn thân của em Ri này ở chung nhà và hai đứa ngủ ở trên cái căn phòng trống ở cái tầng trên cùng với các bạn, chứ không phải là cái phòng không ngủ chung với ba mẹ nữa ha. Và hình như là cái vía của hai em này hợp nhau á, em Ri kể là mỗi lần mà hai đứa ngủ chung thì em không còn nghe thấy cái tiếng kéo bàn, kéo ghế hay gì nữa Khi mà em ngủ trước cái người bạn của mình ha, lúc tỉnh dậy thì bạn của em nói á, là bạn nghe thấy cái tiếng gõ cửa với lại thấy có cái bóng người đứng ở ngay chỗ cửa ra vào. Tại vì cái cánh cửa nó là bằng kính đó các bạn có một cái tấm che ngang nên là ai đứng khu vực đó sẽ nhìn thấy có một cái bóng. Ngủ chung á, thì không sao hết nhưng mà khi người bạn của em về nhà thăm gia đình này kia em ngủ với ba mẹ em ở ngay chỗ cái tầng dưới á, thì em lại bị bóng đè còn ngủ tầng trên. Cùng với người bạn đó thì không có hiện tượng gì xảy ra hết trơn. Và cứ như vậy cho đến khi em học hết lớp 12 và đi học đại học ở Cần Thơ. Tuy nhiên, trước khi mà xa nhà thì em còn nghe thêm một vụ nữa. Em có một cái người chị họ, chị này tên là chị Phi ha, chị là cháu của bà cô hai, anh của ông ngoại đó. Và cái chị Phi này thì ở chung với lại chị gái lớn của mình ha, và hai chị làm cái nghề là bán bún cà ri vịt. Thì có hôm hôm, cái người chị hai này nè, đang ở giữa khuya. Lúc đó tầm khoảng hai mấy ba sáng rồi, nhưng biết sao mà nhìn lộn ra sao mà thành 5 giờ sáng. Thì cái người chị hai của chị Phi mới kêu á, là Phi Phi, mày coi dậy ra chợ mày mua đồ chuẩn bị để bán đó mày ơi. Thì bà Phi lúc đó nghe bà chị mình kêu vậy thì tưởng đâu chắc sáng rồi, nên là cũng ẩm ừ ẩm ừ, cũng mặc kệ luôn. Lật đợt không có kiểm tra gì lại hết á, lật đợt tỉnh dậy đi vệ sinh tắm rửa, sau đó là bưng đồ ra chợ ha. Và cái đường ra chợ đó phải đi ngang qua hai cây cầu, và giữa hai cây cầu là một cái đường nó rất là vắng. Băng qua Nghĩa Trang Liệt Sĩ và ở bên ven đường nó có mấy cái ngôi mộ hoang nữa các bạn. Và lúc mà chị Phi á, chị mới băng qua cây cầu đường có chút xíu à. Đến ngang một cái ngôi mộ. Tại vì dân ở đây lâu mà. Biết cái ngôi mộ đó là của một cái người phụ nữ. Và ngay cái lúc á, mà chị theo quán tính không biết là ma xuôi bị khiến hay sao á. Chị quay đầu qua, chị nhìn về phía cái ngôi mộ người phụ nữ kia. Thì chính mắt chị thấy, có một cái người đàn bà. Cái mái tóc rất là dài luôn. Đang nằm trên cái ngôi mộ. Và khi bà ta á. Thấy chị Phi đi đến thì bà tư tư bà ngồi dậy, bà băng qua con mương và bà đi song song với chị Phi này luôn. Khỏi phải nói rồi, chị Phi thấy như vậy thì chị rất là sợ luôn vì khoảng cách hai người không có xa đâu. Lỡ như mà bà lao qua, bà làm cái gì mình thì chắc là mình chết và chắc chắn luôn. Cái bà này là ma chứ không phải người, không có ai mà nằm dài lên trên mổ dễ trơn. Chị sợ lắm, vừa đi chị vừa cầu khấn, chị vừa niệm Phật chị khấn vái quá trời luôn và đường một đoạn á. Khi mà chị lén, chỉ liếc qua, chỉ nhìn thì cái người phụ nữ kia, cái người đàn bà kia biến mất. Và tới đây nè, chị tưởng chỉ thoát rồi nha. Nhưng các bạn, khi mà đi hết cái đoạn đường đó rồi, chuẩn bị băng qua đến cây cầu thứ hai á, thì từ khoảng cách đằng xa tầm khoảng 50 m là chị thấy cái người đàn bà Ban nãy đang đi song song với mình biến mất, thì bây giờ bà đang xuất hiện. Bà đứng ngay trên cái thành cầu á, bà nhảy nhót những cái điệu nó rất là thấy ghê luôn. Bây giờ á, không đi nữa Thì không được, bây giờ quay về thì cũng không xong Đúng tiếng thoái lưỡng nang luôn Và không biết, không biết ai khiến chị nữa Chị nghĩ trong đầu á, thôi giờ kệ bà Bây giờ mày muốn hù tay mày làm, bị tao kệ mày luôn Chị cứ thẳng trong mắt chị Chị mặc kệ hết Chị cứ băng băng băng băng băng qua cái cầu Băng qua cái hồn ma của cái người đàn bà đó nha Và khi mà xuống được cái dốc cầu bên kia rồi đó Thì chị nhìn ở phía trước Chị thấy có một cái người là dì hai của chị ha Người quen mà đang đốt lửa Cho nên chị dùng hết sức bình sinh luôn Chị chạy một mạch đến chị ôm dì hai Chị khóc quá, trời khóc và chị kể lại câu chuyện Là vừa gặp cái hồn ma Thì khi đó dì hai mới nói lại cho chị nghe đó Đúng rồi Không phải là mày gặp ma đâu Mà mày gặp quỷ rồi đó Tại vì cái ngôi mộ của cái người phụ nữ Ban nãy mày thấy bà ta nằm lên đó, Cái ngôi mộ người phụ nữ đó chết rất là lâu Và bây giờ nó thành quỷ luôn rồi Chứ không phải thành ma nữa Và như Nguyễn đã nói Khi mà Những cái người nào mà gặp ma thêm một cái kiểu tiếp xúc rất là gần như vậy, kiểu gì qua ngày sau sao về bệnh hết trơn à, bà chị Phi này y chang luôn. Chị sốt kéo dài mà coi như là sốt tưởng chết không á, sốt kéo dài tận mấy ngày trời. Và gia đình khi này biết được câu chuyện cho nên là cũng đi cúng kiến cầu sinh này kia, bánh trái đồ cúng đồ ra ngay chỗ cái ngôi mộ đó, đốt nhàng khấn quá trời khẩn luôn. Thì cái chị này chị mới khỏi lại ha, và kể từ đó tất nhiên là chị không dám đi đâu vào cái buổi khuya đó Và sau cái sự kiện này thì cũng là lúc mà em ri em lên Cần Thơ để mà học đại học ha. Thì cái năm đầu á, ba của em có thuê nhà trọ cho em ở cùng với một cái người em họ trạc tuổi của em tên là Nguyên ha. Bé Nguyên này thì học cao đẳng còn em thì học đại học và anh ba của em á cũng học ở Cần Thơ. Nhưng mà có một cái điểm như nè hai anh em từ nhỏ nghịch với nhau rồi cho nên là thuê phòng trọ khác phòng trọ nhưng mà cùng dãy thôi ha. Rồi sau á, ba mẹ kiểu ngẫm đi ngẫm lại thế tiền phòng nè tiền điện, tiền nước, tiền ăn quá nhiều luôn cho nên á, không cho hai em ở chợ nữa, quyết định, thấy tốn kém quá mua hẳn cái nhà luôn các bạn giống như kiểu giờ nhà có điều kiện mà, thôi giờ ở ngoài làm gì thì mua hẳn cho cái nhà luôn mấy anh em dọn vào ở chung với nhau mỗi đứa ở phòng và đến khi mà em học năm hay ha thì có một cái ông anh họ của em làm giảng viên ở ngay chỗ Cần Thơ cũng đi vào trong căn nhà này và ở chung, và anh ba của em á Cũng lấy vợ ở chung và có một cái đứa em con của cậu sáu của em cũng dọn mệt trong căn nhà này ở chung luôn Giống như kiểu mua con căn nhà mà cô mang được rất là nhiều hỗ trợ giúp đỡ được rất là nhiều con cháu của mình luôn Và ba mẹ của em á bây giờ mua căn nhà vậy dù sao nó cũng là nhà của mình thì khỏi về tốn tiền đi thuê hàng tháng này nọ các kiểu nữa Nhưng xui một cái các bạn Ở căn nhà này á, nó cũng xảy ra nhiều cái chuyện tâm linh mà giống như kiểu là cái miếng đất á, nó có vấn đề ha Như Nguyễn Tường nói rồi là em này em nặng bóng vía lắm nhưng mà đó là em không có thấy được chính xác rõ ràng là lâu lâu một lần thôi. Tuy nhiên lúc ở căn nhà này nè thì em có nhìn thấy một cô gái. Cái dáng vóc của cô này là cũng cỡ em à. Tóc ngang vai cứ ngay đi lạo dạo trong nhà và bằng đêm vậy đó. Mỗi hôm mà khuya ngủ á, em đi ra đi vệ sinh là thấy cái bóng của cô đi nhưng mà do em đã gặp quá nhiều lần ở phía trước rồi. Từ nằm mơ nằm mộng cho đến kiểu thấy lặp là lập lờ á. Em muốn kể luôn. Thôi kệ giờ muốn làm gì làm đi Nhưng riêng trong căn phòng của em rất là đặc biệt ha Ai mà được em cho vào ngủ á Thì không sao Nhưng mà chưa được em cho phép Mà dám tự tiện đi vào là gặp chuyện Ví dụ như con 1 lần Anh ba của em ha Ổng đi làm về em biết sao nữa Ổng giúp ổng mệt quá gì đó Thì ổng tự tiện ổng đi vào phòng của em này để ổng nằm ổng ngủ Ổng mới về nằm xuống là vừa nhắm mắt lại Tự nhiên Ổng nghe một cái đung Lý do khi mà mở mắt ra Ông thấy các bạn Cái người của ông ấy, bây giờ nằm dưới đất ở trên rồi Ông vừa té từ trên giường xuống dưới đất Nhưng mà ông phải là ông lăn trái lăn phải đâu nha các bạn Mà ông té ngay xuống cuối giường ấy, Chứng tỏ là ông bị ai đó kéo cái chân của ông Dục xuống dưới giường Không cho ông nằm trên này Biết rồi nha Nên ông sợ lắm Ông xanh mặt ông rời khỏi phòng luôn Và cái lần thứ hai vào cái dịp Tết Khi mà người anh họ của em làm giảng viên trở lên Cần Thơ và một mình ngủ trong căn nhà này. Nhưng mà không ngủ trong phòng đâu. Ông ngủ ngoài salon phòng khách đó. Thì đang liêm diêm tự nhiên ông giật mình tỉnh dậy. Con mắt ông chưa mở hẳn hoàn toàn đâu. Chỉ liêm tới là mở hí hí vậy nè. Thì ông thấy nha. Có một cô gái. Tóc ngắn ngang vai. Từ cầu thang bước xuống cứ đi chậm chậm chậm chậm chậm chậm Từng bước từng bước từng bước một. Tiến đến gần khu vực của đang nằm. Và các bạn hiểu cái cảm giác Khi ổng nhìn thấy ổng biết chắc chắn là ma rồi Nhưng mà cơ thể của ổng không cử động được ổng không la được, ổng không cầu cứu được ổng không chạy được Chỉ biết nằm một chỗ chịu trận thôi Cái cảm giác lúc đó rất là sợ luôn các bạn Và ổng thấy là cô gái đó Đi dần dà đến ngay chỗ cái xe Honda của ổng Ngồi lên trên xe và dương con mắt Nhìn ổng đang nằm ngủ như vậy nè Lúc này quá là hoang mang rồi Hồn vía lên mây hết trơn rồi các bạn Nhưng may mắn cái đó Là khi mà ổng chớp mắt một cái Con mắt ông lần thứ hai lúc mà mở ra các bạn là ông mở to ra được Và cái cô gái kia cũng biến mất tiêu Ông sợ quá sợ rồi Nhưng mà do lúc đó ông mệt quá trời mệt luôn các bạn Nên là thôi cố gắng dìu mình vào trong cái giấc ngủ ha Và có một cái điều kỳ lạ minh chứng là trong căn nhà này có vong Là nồi cơm ở nhà lúc mà nấu á Buổi sáng Sáng nấu à buổi chiều đi về các bạn Đụng vô á Thấy hơi nhớt rồi, nhớt rồi. Nó chảy ra nước nhớt luôn rồi Chắc chắn là hư ăn sao được nữa Và biết được cái tình hình trong cái căn nhà này cho nên là mấy anh chị em có bè với nhau và liền gọi mẹ của em á, mẹ của em đi sắp xếp lên để cúng. Và khi mà cô lên, cô bày trí cúng kiến này kia, thì dạng như vong này cũng hiền mà các bạn. Cho nên là hết cái tình trạng cơm bị nhớp Nhưng mà cái từng suốt gặp cô gái thì cũng vẫn nhiều như vậy. Và hình như là cái cô này nè, cô không có ý gì hết trơn, chỉ xuất hiện để cho mọi người biết là mình có tồn tại trong căn nhà này. Cho nên là bị nhiều lần gặp riết rồi cũng quen. Và cả nhà không ai để ý ấn cổ nữa. Cứ thấy như vậy. Mặc định biết rồi. Cho qua. Mặc kệ thôi. Ai làm việc nấy. Người làm việc người và ma làm việc ma. Và bản thân của em G thì em có một cái linh tính rất là đặc biệt. Cứ mỗi lần mà mắt trái hay là mắt phải của em giật á, là lại nghe thấy có người mất hoặc là người thân gặp tai nạn ha. Có những lần người mất thì em không biết đâu. Nhưng điều có liên quan tới bạn bè hoặc là bạn bè của em ha, hoặc là bạn bè của ba mẹ em. Thì lúc đầu khi mà em biết mình như vậy đó, thì em chỉ nghĩ chắc là trùng hợp thôi. Nhưng sau này để ý á, không phải ha. Có một cái lần, tiêu biểu nhất là khi em học lớp 9, em có hai nhóm bạn chơi thân, nhưng mà không có chơi chung với nhau. hai nhóm này là không có chơi chung với nhau ha. Một nhóm 3 người, bạn nhóm 4 người. Và trong cái nhóm 3 người có một cái bạn tên là Đạn Kim. Bạn này sanh cuối năm, còn em sanh đầu năm, cho nên là tụi em kết nghĩa chị em với nhau. Thì có một đêm nọ, tự nhiên em nằm cái giấc chim bao á. Em thấy là em đang ngồi trong lớp Ngay tại cái vị trí trong thực tại Em vẫn hay ngồi Thì bạn Kim tư đằng xa chạy đến nói với em á, Là chế ri ơi Ngoại của em mất rồi chết Thì nghe xong câu đó em giật mình tỉnh dậy luôn và khi này để bên ngoài là trời nó cũng tờ mờ sáng rồi Nên em không ngủ nữa Chạy đi vệ sinh để chuẩn bị đi học Rồi em lên lớp em kể cho cái bạn Kim khi bạn nghe Thì Kim trả lời lại Trời ơi bà nói gì bà khùng quá bà chế rồi Nhưng khi tan học các bạn Mẹ của Kim gọi điện lại báo cho Kim biết á, là bà ngoại của Kim mất rồi. Và chính mắt em ngồi kế bên nghe thấy cái câu chuyện đó, nghe thấy cuộc điện thoại đó. Và mặt của Kim thất thần quay qua nhìn em. Biết chắc chắn là em này có cái linh tính báo trước. Sự kiện tiếp theo có liên quan tới người cháu của em ha. Khi mà anh ba của em lấy vợ đó, thì hai vợ chồng của anh ba là đều học à, đồng y trung cấp. Và sau một cái thời gian học thì anh chị tốt nghiệp trở về quê được ba mở cho một cái tiệm thuốc Tại vì mẹ cũng là thầy thuốc đông y mà Thì cái vị trí của tiệm thuốc là cái ngôi nhà lúc trước em ngủ mà hay bị bóng đè đó Rồi hai anh chị thì có hai đứa con gái Cái đứa con gái lớn á, thì rất là nhút nhát luôn, hiền và nhẹ vía lắm Và ở trong cái ngôi nhà đó Bé này hay thấy, nhưng mà thời gian sau bé nó mới biết là mình gặp vong các bạn Nghe bé kể lại ha, lúc đầu gặp thì vô tư lắm Cái toilet ở trong cái nhà này là nằm ngay chỗ cái chương cầu thang Mỗi khi bật đèn lên á Thì không sao hết Nhưng mà đúc tắt đèn Thì bé này nè Nó khóc thét lên Nó chỉ tay vào bên trong đó Nó nói á Là ba ơi ba Ai ở trong đó vậy ba Thấy con của mình nói xong Thì ba mẹ cũng ngơ ngát Cũng nhìn vô Thì đâu có thấy ai đâu Nhưng mà anh ba Trong căn nhà này anh ba biết có chuyện này là cũng rợn ở trong người rồi Tuy nhiên anh cũng ý ý Chắc là không có cái chuyện gì quá là quá đáng đâu Nhưng cho đến cái đêm nọ Khi mẹ bé này là đi bô ha, đi cầu á, đi bô ngồi ở sau cái phòng ngủ, ở ngay chỗ cái tầng giữa Và ở cái tầng giữa này nó cũng có cái toilet dưới cái chân cầu thang. Thì bé này nó ngồi trước của toilet luôn các bạn, để cho ba mẹ dễ nhìn á. Anh ba của em thì đang chơi game ở phía trước. Thì anh mới lật đợt anh chạy ra nhà sau, anh hỏi ngay cái chỗ con mình đi á. Thì để anh hỏi coi là con con không sống chưa để mà anh rửa cho bé. Thì khi mà anh vừa bước ra ngay chỗ con bé nha, thì bé nó chỉ ngay chỗ chân cầu thang luôn. Bé kêu á, ba ơi Cô kìa, thì anh của em giật mình lắm. Cái gì? Cô nói gì? Cô nào? Thiện bé đáp lại các bạn. À kìa, cô mới đi lên lầu rồi kìa. Trời ơi, nghe xong con này là anh ba của em da gà và vịt ớn lạnh hết trơn luôn các bạn. Ông mới sợ quá, ông ấy chạy vào, ông gọi vợ của mình ra để mà rửa ráy vệ sinh cho con bé. Còn ông chạy lên để mà ông đốt cái cái cái cái nhang ở trên bàn thờ ha. Và không phải chỉ gặp có hai lần nào các bạn rất là nhiều lần luôn. Bé nó thấy Vong đứng ở ngoài cửa, đứng ở trong toilet đủ nơi khắp nhà chứ. Và do vậy cho nên là anh chị ba của em cũng sợ nên là cúng kiến rồi thỉnh tượng của quán tâm Bồ Tát về thờ. Và đến cái thời điểm hiện tại thì không biết là đứa bé con này còn nhìn thấy hay không. Bởi vì, vì em ri em cũng không có nhắc tới câu chuyện đó, em cũng không hỏi và cũng không nghe ai nói nữa. Và trong số những cái căn nhà của ba mẹ em ha, thì có một ngôi nhà cất theo kiểu giống giống biệt thự đó. Ở trên cái miếng đất đó có một cái vuông tơm Căn nhà thì có một trệt một lầu ha Ba mẹ và con của anh chị hai em Thì ngủ ở tầng trệt Còn em thì ngủ trên lầu Và ở chỗ này nè Em cũng bị bóng đè luôn Cũng khó chịu Cũng không cử động được Và cũng không có thể mở mắt ra được Thì có một đêm em kể lại Là em ngủ em bị bóng đè Em cảm giác người nó cứ nặng nặng Và cử động nó khó lắm Cờ như là không thể mà nhúc nhích luôn đó Và không mở mắt được Cho nên là em niệm kinh Và em niệm một tiếng phạn ha Là Om money, Thì tự nhiên các bạn vừa mới niệm trong đầu xong thì cái miệng của em bị bóp lại Giống như là cái vòng á, nghe thấy em niệm xong rồi bóp cái miệng của em lại Ý ra điều á, là mày niệm thử lần nữa tao coi coi Tuy nhiên lúc này em không bỏ cuộc nha các bạn Em tiếp tục em niệm thầm ở trong đầu á, là Nam Mô A Di Đà Phật cứ niệm liên tục liên tục liên tục liên tục như vậy Mặc dù lúc đầu á, cái miệng em bị bóp rất là đau Nhưng một hồi sau á, thì em cử động lại được Em liền ngồi bật dậy mở kinh lên Tuy nhiên hai đêm sau cái lần đó em tiếp tục bị bóng đè Nó có khác một điểm, là khi này em mở mắt hé hé ra em nhìn á, thì em thấy lờ mờ có bóng đen nhỏ nhỏ nó bò lên giường và nó bò ngang chân em. Em đoán chắc đây là vong của một cái đứa trẻ con đang chọc mình rồi. Em mới niệm Phật thật là nhanh trong đầu và cuối cùng là dồn hết sức nha, em vùng dậy, em tung chân, em đá một cái đúng. Và kể từ đó về sau, em không còn bị bóng đè nữa, nhưng mà em bị ghẹo các bạn. Cứ mỗi đêm khi mà em nằm á, thì em sẽ nghe thấy cái tiếng lập, bập, lập, lập bập ở trên cái nốc nhà bà cũng máu rồi bà lớn rồi, em máu nó em chửi lại luôn, em kêu đó, đậu xanh nhà mày đậu xanh nhà mày thế là mọi thứ nó im, tất cả mọi thứ về đúng là trật tự luôn các bạn tuy nhiên sau những cái lần mà em chửi nhưng mà em vẫn bị, nhưng mà riết rồi cũng quen mặc kệ luôn, và càng ngày càng ngày càng ngày á thì cái tần suốt nó càng giảm hơn rất là nhiều, tuy nhiên nó có xuất phát thêm một cái trò mà bị chọc mới á, là gọi tên như cái lúc mà em đang nằm, em chơi game á, là hay nghe tiếng người gọi tên mình lắm, nhưng mà Giống như là em biết cái tiếng nào là cái tiếng người thiệt gọi Còn cái tiếng nào là vong gọi cho nên em kể Tuy nhiên thì cái việc này nó cũng gây ra cho gia đình nhiều cái phiền phức lắm Em kể lại đó là hôm đó có một lần ba mẹ vắng nhà ở rồi Em thì ngủ nhà có một mình à Em nghe thấy tiếng cái ghế các bạn nó dịch chuyển nha Mà nó dịch nhẹ lắm rụt rụt rụt Giống như là có ai động vào trong cái ghế Em mới đảo mắt em nhìn xung quanh Em nghĩ trong đầu chắc là ăn trộm rồi hay sao đó bị cũng sợ chứ Em mới cầm cái chổi em chạy xuống nhà, em ngó nghiêng qua lại coi là có ai không, nhiều không thấy ai hết. Và khi mà em trở lại lên phòng các bạn, em lại nghe cái tiếng kéo ghế tiếp thì chắc chắn biết rồi, là vong quậy. Em mặc kệ, tiếp tục chơi game. Và qua hôm sau, ngay bữa tối hôm đó, ba mẹ của em về ở nhà, em cũng ở trên phòng luôn. Đến nửa đêm thì đột nhiên nghe cái tiếng đá cái cửa phòng kếp đúng, đá rất là mạnh luôn, rồi em bật. Và giữa đêm như vậy, đó, đâu có ai rảnh nào mà làm chuyện đó, em vẫn biết chắc chắn là vong phá rồi. Nên là em có chửi chửi vài câu xong cuối cùng của mặt kệ Muốn làm gì làm Và cũng trong cái khoảng thời gian này Có một câu chuyện liên quan tới bà ngoại của em ha Như Nguyễn có kể lúc còn sống Bà là một người rất là có tình có nghĩa Con cháu bên dòng họ ngoại yêu thương Và nể trọng bạc cực kỳ luôn Và đến năm 2020 á, Thì bà bị bệnh rất là nhiều Dạng bị bệnh già đó. Và đến gần cuối năm 2020 Thì bệnh tình nó chuyển nặng Bà bị hôn mê Cho nên là đi lên Long Xuyên khám bệnh Và lúc mà trở về thì gần như là bà chỉ thở bằng máy thôi. Tức là thở bằng cái cái cái bình oxy thôi. Và lúc mà thấy bà ngoại của mình như vậy đó. Tim em thắt đi vào kiểu ống mắt là thiếu điều là muốn. Tức là muốn muốn khóc ngay tại chỗ luôn đó các bạn. Và trong lòng của em khi đó là em có linh cảm một cái chuyện gì nó không hay rồi. Và bà nằm ở nhà là một thời gian thì tình hình nó lại chuyển biến nặng hơn. Nên là được đưa lại lên bệnh viện huyện các bạn. Và nằm ở đó tiếp tục thở bằng oxy ha. Thì được một khoảng thời gian. Đến một cái đêm, khi em vừa lên giường vừa nhắm mắt một lúc thôi Em chưa ngủ hẳn đâu thì đột nhiên cơ thể của em cứng đờ ở trên à. Mắt mở không lên nhưng lúc này em vẫn tỉnh chứ không phải là đang ngủ rồi nha Em liền cảm nhận được có một cái bàn tay Đang vuốt lên trên mặt của em, vuốt khắp người em Mà cái cảm giác bàn tay ấy, nó rất là thân thuộc và cực kỳ ấm áp Chứ không phải giống như những cái lần trước Và giống như là linh cảm được rồi Sáng ngày sau, bà ngoại của em được bệnh viện trả về trong lòng của em bồn chồn nó khó chịu và gần như là muốn phát điên lên luôn á. Thì lập tức dì ba của em có gọi cho mẹ em mà nói đó là 50 50, mày lên gấp đi 50, má không xong rồi năm ơi, mày lên nhìn mặt má đi kẹo không kịp nữa năm ơi. Thì mẹ em tức tóc kêu em chở mẹ sang nhà của ngoại ha, mà trong lòng của em như lửa đốt không yên vậy đó. Trước mặt lúc em đi đó, Mấy cái xe khác nó có lượng là lượng lượm bực mình Em vừa bóp còi vừa la lên vừa chửi luôn á. Trời ơi đã gấp rồi mà có lượng lượng trước mặt người ta, người ta đã bóp càng thì tránh mẹ ra cho người ta đi đi. Vừa chửi rủa dọc đường mọi người xung quanh cứ nhìn em như là sinh vật lạ vậy đó. Nhưng mà bây giờ có sĩ diện không quan trọng lúc này nó tự trọng không quan trọng lúc này nó quan trọng là lên nhìn thấy mặt của bà mình lần cuối. Và khi mà đến cái đoạn đường trống xe em tăng tốc chạy như là chim bay. Nhưng mà không may mắn á. Đến nơi thì bà đi rồi các bạn. Không có kịp nhìn bà lần cuối cùng khi mà bà còn sống á. Lúc mà tới nơi bà tắt thở bà đi ra. và khóe mắt của em lúc đó là cây cây em lặng người một lúc. Rồi em bước ra ngoài. Em khóc như là như điên như vậy khóc ở bên ngoài luôn á. Có một cái người anh của em tên là anh Ti. Chồng của chị Bi cháu bà ngoại. Bà gọi bà ngoại là bà Thiếm á. Anh Ti này anh kể lại là, là tối hôm qua. Bà Thiếm về nói với con á. Là Ti ơi bà Thiếm đi nha. Rồi anh giật mình anh tỉnh dậy. Và lúc đó mọi người nói chuyện với nhau biết là thật sự là bà đi chính thức là cái linh hồn của bà xuất ra là ngày hôm qua rồi chứ không phải mới đâu. Và nhận được cái tin này cả dòng cả họ ngoại tập trung lại để mà lo ma chay cho bà. Và sau khi mà cái đám xong xuôi trơn ở đất đến cái tuần tất thứ nhất thì cái anh con trai lớn của cậu hai em nè dọn dẹp cái bàn thờ. Không biết lúc đó anh nghĩ gì nữa các bạn tự nhiên á cởi đem cái tấm hình của bà cố làm mẹ của bà ngoại, nha. tự nhiên không biết sao tự nhiên đem tấm hình của bà cố cất đi. Vừa mới cất một cái thôi thì cái lưu hương của bà ngoại bốc khói nghi ngút luôn, lấy nước chạy lên để dập á, vừa tắt xong á lại bốc lên tiếp. Khoảng quá rồi, không biết là cái sự vụ như thế nào liên quan đến cái chuyện thờ cúng như vậy cho nên là gọi để báo cho dì ba của em. Thì dì ba có chạy lên hỏi sự tình, biết là như vậy rồi đó. Nên là mới đem hình của bà cố ra thờ lại rồi làm một cái mâm cơm cúng xin lỗi. Thì cái lương hương mới được dập tắt hoàn toàn nha các bạn Và đây rõ ràng là một cái sự vỡ luôn đó Tại sao lại đem hình của của, của bà cố đi cất như vậy Cho nên là bà ngoại giận lấy bà ngoại bà vỡ ha Và ít hôm sau nữa Thì chị con gái con của dì ba tên là chị Minh Chị Minh này có nằm chim bao Thấy bà ngoại đi về Và bà ngoại chỉnh sửa cái tư thế thấp nhan Cũng như là cái tư thế vái lại Và cấm cái nhan như thế nào cho đúng á Và đến khi mà chị tỉnh ha, chị kể lại cho mọi người nghe Thì tầm mọi người kiểu Ai cũng bất ngờ sao mày cười cười Tại vì biết là trong nhà là tín ngưỡng của Đạo Phật Cho nên là khi còn sống bà ngoại Rất là kỹ trong những cái tư thế Thấp hương vái lại thì chắc là cái lần cuốn á Thế là con cháu không thấp sai Thì bà về bà nhắc như vậy thôi Và trong cái khoảng thời gian mà tầm 49 ngày cho bà ngoại đó Thì con cháu có tập trung lại tụng kinh niệm Phật Cầu An Cầu Siêu Thì trong mọi cái buổi tụng niệm mà các bạn Thì mọi người để ý đều có một cái con dế nhũi Một con dế nhũi hay dế chuỗi gì đó Nó đi vào trong nhà ha Ngồi ngay chỗ cái bàn thờ để mà nghe kinh nghe kệ mọi người đọc Và em có nhớ thêm một cái vụ nữa là Sau khi mà bà ngoại mất được tầm khoảng cái tuần thức thứ thứ hai đó Thì cái người mộng chính của em có gặp một cái giấc chim bao, thấy bà ngoại từ cái nhà mồ nha các bạn bước ra và đi lững thững lững tựững lững tựững trên cái con đường vào thẳng trong cái căn nhà của mình. Thì lúc này trong cái thực tại á, Duy 8 của em đang nằm ngủ cứ nghe thấy tiếng gọi là 8 ơi, 8 ơi, 8 ơi, gọi đúng 3 lần như vậy và cái câu cuối cùng á, là 8 ơi mở cửa cho má, nhưng cái câu cuối thì gì nghe nó loáng thoáng chứ không có nghe rõ ha. Trong cái lúc đó dì Tám tưởng đâu dì Chính gọi nhưng mà sáng sực nhớ lại bình thường á. Mở Chính gọi dì Tám là chế Tám mà Vậy tối qua tự nhiên ai gọi tôi lúc giữa đêm mở kỳ vậy ta. Thì dì Tám mới đem câu chuyện này kể cho mở Chính nghe. Thì mở Chính mới kể lại cái dứt chim bao đó. Thì hai người hệ thống lại biết là tối hôm qua bà ngoại về. Và sau một khoảng thời gian chưa đến 100 ngày của bà ngoại đâu thì có đến dỗ của bà cố á. Bà ngoại có về báo mộng cho mỡ chính Kêu là bây giờ con cháu nè Là phải làm cái món hủ tím mì xào Và khi mà mỡ chính mỡ kể lại Thì ai nấy điều cười ở trên các bạn Tại vì giống như là Lúc mà còn sống á, là bà ngoại hay cúng cái món mì xào Trong mọi cái đám vỗ Tại vì biết là mẹ của mình Bề trên của mình ở ở ở, ở bậc Bề trên của mình á, là thích ăn Cho nên là bữa đó gia đình là làm rất là nhiều món luôn Nhưng chắc chắn là không bao giờ Thiếu cái món mì xào được Và ít lâu sau đó Dì 8 có một lần dì ở lại dì dọn, dì buôn bán mà, cho nên là dì Tám ở lại dọn dẹp này kia. Và đi hay về khuya lắm nhưng bữa đó là dì không về nhà ha. Thì ngay đúng cái đêm mà dì không về các bạn, dì không về đó. Thì mẹ của em có nằm một cái giấc chim bao, thấy bà ngoại về nói chuyện một lúc thì bà ngoại bà kêu á là mày coi đó. Bữa nào nó cũng về khuya lơ lửng ở trên à mày tới giờ này mà nó còn chưa về nữa kìa. Thì mẹ em giật mình vậy. Mẹ em mới gọi mẹ em kể dì 8 nghe thì dì 8 bị bật khóc luôn á, dì nói á Là đúng rồi chị ơi, tối qua em đâu có về đâu. Do là em mệt quá, em ngủ lại tiệm, em không có về nhà. Thì bà ngoại đến lúc mất rồi mà bà ngoại vẫn lo cho con cháu như vậy. Và trước cái sự linh thiên đó các bạn, cho nên là mỗi lần đi chùa ha. Thì tất cả những cái người con của dì ba cũng như là trong lễ đình á. Ai đi đâu cũng đều thắp nhang để mà rủ bà ngoại đi theo. Bị biết là bà ngoại là Phật tử Thuân Thành mà. Và có một cái câu chuyện như thế này nè. Là năm 2000 đầu năm 1222 á khi mà sắp đến cái ngày giỗ của ông cậu là anh của bà ngoại ở ngoài Vũng Tàu thì em có một cái giấc chim bao. Em thấy bà ngoại về, bà ngoại kêu á là "Đi ơi, con xếp đồ cho bà ngoại đi Vũng Tàu thăm ông cậu đi." Thì qua sáng ngày hôm sau các bạn cũng là cái ngày đi luôn. Em có kể cho mọi người thì dì Ba gì nghe xong dì cười gì nói đó. Vậy là bà ngoại cũng muốn đi nữa. Thôi giờ con lên con thắp ngang đi, con rủ bà ngoại đi cùng cho nó vui. Thì em cũng cười cười cười cười, em khấn trong đầu vậy vừa thấy em vừa khấn là ngoại ơi. Bây giờ mọi người đi nè, ngoại theo nha ngoại. Và trong suốt cái chuyến đi các bạn, mọi thứ nó suôn sẻ bình an từ lúc đi cho đến lúc về luôn. Mọi người ai cũng rất là vui vẻ, không có gặp một cái buồn phiền, bực bội gì hết. Trơn á. Và ai cũng biết là do bà ngoại đi theo cho nên là mọi chuyện mới được như vậy ha. Và qua những cái câu chuyện mà em kể lại đó Em nói như vậy nè, em nghĩ trong lòng em là ông bà tổ tiên trong dòng họ nhà mình Dù ruột thịt hay là không ruột thịt, dù máu mũ hay không máu mũ Nhưng mà khi đã thờ lâu rồi thì mình không nên có những cái hành động bất kính Cái việc mà đem cất ảnh thờ của bà cố, của cái anh họ em là con của cậu hai đó Là một cái sự việc vô cùng là đáng trách luôn Dù mình là tầng lớp sau Có thể là giờ mình không biết ông bà sơ, ông bà cố của mình là ai hết Nhưng mà nếu gia đình mình thợ cũng đã lâu rồi Thì đừng có làm những cái hành động như vậy Đừng vì một chút mà không hiểu biết á, Mà suýt nữa là gây ra cái họa khó lường Và cái sự việc cuối cùng Em Ri có kể lại trong cái câu chuyện của mình á. Cái trải nghiệm này là các bạn Ở trong xóm của em có một cái người dì Dì này tên là dì Dung ha Dì có làm cái nghề uống tóc thì cũng có một cái tiệm salon rồi về đạo gốc là cái đạo như nào thì em cũng không nhớ rõ nữa nhưng mà ở nhà đó thì em thấy là gì có thờ cha dịp, thờ chúa nè, thờ đức Phật nè, thờ đức mẹ nè thì mình đoán chắc là đạo cao đài hả? Mình đoán vậy thôi chứ mình không biết chắn ha. Và bản thân dì cũng thường xuyên đi chùa nữa, tham gia cùng với những cái gia đình Phật tử nào rồi đi nhà thờ nè, rồi cũng đi đoàn để mà tụng kinh siêu độ cho những cái đám tang đó. Nói chung là đạo nào không biết nhưng mà cơ bản là dì rất là hành thiện, di tích phước gì làm những cái chuyện mà tốt đời đẹp đạo kiểu vậy. Tuy nhiên có 1 lần nọ Xảy ra nhiều năm lắm rồi Vì cùng với lại cái đoàn của gia đình Phật tử Cao Niên đi tụng kinh cho một cái đám ma Ở trong xã vào cái buổi tối Đi từ chợ cho đến cái chỗ đám Nó cũng rất là xa Lại đi vào ban đêm nữa Thì mới tầm khoảng nửa tiếng à, Cả đoàn bị mất phương hướng nha các bạn Tại vì nhìn đâu cũng rất là kiểu Nó tâm tối lắm kìa Thì lúc này mọi người mới dừng lại Ở một cái đoạn đường vắng Đang loay ngoay không biết phải đi hướng nào tiếp Thì có một cái cô ở trong đoàn à, tên là cô lam Cô này cô mới lấy cái điện thoại ra cho người thân của người đã mất bây giờ hỏi đường là cái đường nhà anh chị là cái chỗ nào vậy bị là bây giờ không có biết là đi cái cái cái cái, cái, cái hướng nhưỡng nào nữa cứ chỉ các bạn một bên thì chỉ một bên thì đi nhưng mà cứ hoàn mèoằng mèo hoài không có tới được cho nên lúc đóng giống giống giống như kiểu là ăn mài mà gặp chiếu manh á đang bị lạc thì gặp một cái người lái xe ôngda chạy đến hỏi cả đoàn là ồ mọi người muốn đi đâu vậy sao mà nãy thấy giờ chạy cũng lung ta lung tung ở trơn Thì một người trong đoàn đại diện trả lời là muốn tìm đường đến tụng kinh cho cái đám ma nhà tên này nè, cái kiểu cái kiểu vậy đó Thì cái người kia kêu là à thôi tôi biết rồi, để tôi dẫn mọi người đi cho Và cả đoàn thấy như vậy, thấy có người dẫn đường thì mừng lắm tại vì kiểu là chắc nghĩ là sẽ đi nhanh hơn hay là buổi tối cũng muộn rồi Giờ trễ cái giờ tụng kinh siêu độ cho người ta thì đấu nên Thì cả đoàn bắt đầu chạy theo cái người đi xe hông đa đó nha các bạn Nhưng Cứ chạy hoài, chạy hoài, chạy hoài ngoài đầu óc lúc này Giống như là bị ai che vậy đó các bạn Cả đoàn thấy là có cái gì đó hơi sai sai rồi. Bị là sao cứ đi hoài mà không thấy tới mà càng đi nó càng vắng. Xin nghi rồi nha các bạn. Mọi người nhìn phía trước thì đột nhiên. Cái người dẫn đường biến mất tiêu. Lập tức dừng xe. Rõi đèn xung quanh thì thấy cái chỗ họ đang đứng đó các bạn. Các bạn biết là khu gì không? Nó chính là cái khu nhị tì luôn. Mồ mã nhấp nhô nhấp nhô cái to cái nhỏ là một cái nghĩa địa luôn các bạn. Trời ơi khỏi phải nói rồi. Sợ quá hốt khoảng hồi nãy giờ mình bị ma dẫn đường rồi. Thế là tất cả không ai bảo ai hết lập tức quay đầu xe đi một mạch vừa đi cả đoàn vừa tụng kinh vừa niệm Phật cầu là cho ra khỏi được cái khu vực này. Và không lâu sau ha cũng đến được cái chỗ đám tan á và sau khi hội ngộ với lại các sư tụng kinh cúng kiến cho cái lễ đám tan xong rồi hết rồi thì mọi người ngồi lại kể chuyện á. Cái vụ lúc nãy bị ma dẫn thì có một cái người trong đoàn nói trời đất ơi đi tụng kinh đám ma đi làm công quả đi làm phước như vậy á, mà cũng bị ma dắt nữa. Và khi mà các lễ được làm xong, mọi người kéo nhau ra về không ai nhắc lại cái câu chuyện vừa rồi. Nhưng mà thi thoảng vẫn được nghe kể lại một vài những cái trải nghiệm ám ảnh của những cái người trong đoàn Phật tử lúc đó ha. Là mọi người hay đi thì cũng không phải lần đầu đâu, cũng có nhiều lần là bị dắt như vậy nữa. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người em tên là Nhi gửi về cho Nguyễn Nguyễn và cái sự kiện đầu tiên do người dì của em á, tên là Dì Quỳnh trải qua ha. Dì Quỳnh là chị ruột của mẹ và cũng đang sống chung với lại gia đình của em. Nhà em thì có lúc đó, đó là có một cái bé trai, bé này à, tầm khoảng mấy tháng tuổi thôi và vì là mới sinh á, cho nên là cả nhà để cho mẹ của em ngủ ở gia nhà sau là cái bếp tại vì là cô hơi khó di chuyển khi mà lên cầu thang này kia. Và cái chỗ ngủ thì nó cũng gần cái nhà vệ sinh để mẹ tiện đi lại ha. Và sát bên cái chỗ mà mẹ nằm á, nó có một cái cánh cửa. Và nhà em gọi là cửa sâu tại vì nó cũng không có to lắm, cỡ cái cửa sổ bình thường thôi ha. Và sau cánh cửa đó là một khoảng đất không tới 10 bước chân là tới một ngôi nhà khác nữa. Và ngôi nhà đó hiện tại đang là nơi mà người ta thuê lại để làm cái xưởng hàng. Và nó nằm kiểu ở mặt tiền còn nhà em là ở trong hẻm nên là từ cửa sau nhìn qua thì có thể thấy được nhà bếp của căn nhà bên kia. Và nhà đó thì bà ngoại em kể đó, vào cái thời chiến nó chính là một cái bệnh viện phụ sản luôn Và tính đến cái thời điểm hiện tại thì nó vẫn còn Và bản thân của em thì nghĩ là người ta không có ý định là sẽ đập bỏ đâu Vẫn giữ nguyên cái hình dáng như lúc xưa là một cái bệnh viện như vậy Và chính vì là bệnh viện phụ sản là cái thời đó cho nên chắc chắn là sẽ có nhiều câu chuyện tâm linh lắm và cụ thể Là gì cô em kể cho mẹ với lại bà ngoại nghe, là gì thường xuyên nghe thấy tiếng trẻ em khóc Cái khoảng thời gian đó em trai của em rất là ngoan và thường bé không có quấy gì vào ban đêm đâu, nhưng mà độ tầm cứ đến 2 giờ sáng là dì nghe thấy tiếng khóc và dì tưởng đó là đám con nít của em không mà. Tại vì căn nhà có tổng cộng là 5 anh chị em đang trong độ tuổi từ 16 trở lại thôi. Dì thì có hai người con một trai một gái, anh con trai ngủ riêng phòng còn em nè, con gái của dì tên là à, tên là bé Liễu ha. Với lại cái bé em gái ruột của em nữa là ba đứa ngủ cùng với lại nhau vì tưởng bụng chắc là một trong số tụi em cho nên là dì có bước qua phòng ba đứa để coi, tại vì em với lại chị Liễu đó là thường hay thuốc khuya để bấm điện thoại lắm. Dì nó là dì mở cửa phòng ra thì thấy là ba đứa ngủ say hết trơn rồi. Nên là dì có đi ra giang nhà sau, ngay chỗ mà mẹ em với lại cái đứa bé mới sinh nằm á, thì thấy là hai người này cũng đang ngủ luôn. Ồ, nếu vậy thì ai khóc? Cái người con trai kia có gì là cũng lớn rồi Nhưng sao mà khóc giờ này. Nên là dì hơi nghi nghi rồi nha các bạn. Dì có áp thử cái lỗ tai của mình vào cái cánh cửa sau á, Thì nghe rõ mồn một luôn, cái tiếng em bé khóc cực kỳ rõ ràng Và lúc đó tầm khoảng 2 giờ mấy sáng vang từ bên cái khu vực bệnh viện phụ sản cũ ngày xưa Phát ra tới bên này, không thể nào mà dì nghe làm được Và chuyện trong căn nhà này chưa dừng lại đâu các bạn Cái đất của nhà em á, thì rất là rộng luôn và nó có một cái phần ở bên hông Ngay chỗ này có để một cái bàn thờ, nhưng mà phải bàn thiên luôn ha Thường bàn thiên là từ cửa bước vô sẽ thấy cái bàn thiên liền Còn này là nằm bên hông nhà ha Cái khu vực đó khi mà bà ngoại của em còn ở Việt Nam á, thì ngoại thờ cũng rất là nhiều luôn. Kiểu là để một cái bát ngang lâu lâu cúng cà phê, bánh bao, xong rồi bánh trái này nọ các kiểu. Mẹ với lại mọi người trong nhà hay kêu là bà ngoại cực kỳ tin tưởng vào cái chỗ đấy bởi vì lý do như sau Ngày xưa cũng lâu rồi ha. Có một cái đoạn thời gian mà gia đình của em làm ăn đi xuống, phải nói là ngốc đầu lên hổng nổi luôn các bạn. Thấy tình hình như vậy tự nhiên nghi nghi là biết sao mà nó cứ khó khăn, nó chất chồng và nó đến... Mà những cái chuyện á, mình tưởng đâu là nó nhỏ xíu nhưng cuối cùng là nó xé thành to Và cũng trong cái thời gian đó, khi mà mặt trời tắt hẳn á, gia đình của em mở điện Ngay chỗ cái gian trước nó có cái bàn thờ Tuy nhiên trước khi ngủ mọi người không có mở đèn cái bàn thờ lên đâu Chỉ khi nào mà tắt hết đèn lớn rồi Thì bà ngoại á, bà có đi lại để bà ghim cái đèn cà na lên các bạn Cái bóng đèn cà na mà ngày xưa mình hay dùng á, vừa ghim cái bóng đèn cà na lên thôi nha Đèn lớn đã tắt Từ cái ánh đèn màu đỏ hắt ra bên ngoài Cộng với cái ánh trăng sáng từ trên chứa xuống Chính mắt bà ngoại thấy luôn Có rất là nhiều những cái bóng đen Đi qua đi lại đi qua đi lại Ở ngay ngoài cái bậc thề mà Khỏi phải nói rồi bà ngoại rất là sợ luôn Rút cái bóng đèn ra thì không thấy Ghim bóng đèn lên là bà lại thấy liền Cho nên chắc chắn là trong căn nhà này Có chuyện lạ kỳ xảy ra Nên bà mới đi mời thầy về Gia đình của em Nhi này thì dưới An Giang Bà, bà ngoại của em lặn lội tìm được một cái bà thầy rất là giỏi luôn Bà thầy này là ở khu vực tỉnh Biên ha Vừa mới bước vào nhà Bà thầy nhìn qua nhìn lại cái Lập tức nói với bà ngoại của em Nhi á Nhà của bà bị người ta chơi bùa rồi Nghe tới đây hoảng lắm các bạn Bà ngoại có hỏi là ồ sao vậy mà Gia đình tôi có làm gì đâu Tuy nhiên bà thầy chưa trả lời đâu Bà đi vô nhà bà ngó nghiêng xung quanh qua lại cái kiểu Và cuối cùng á, Là bà, bà thầy bà kêu là gia đình nè, bây giờ đi ra chợ chuẩn bị lễ đi. Vàng mã, đồ cúng, thức ăn, các kiểu rồi đó. Bà cúng từ lúc đó cho đến cái buổi chiều trạng vàng là bà cúng xong rồi nha. Và trước khi ra về, gia đình có hỏi lại lần nữa. Thì bà thầy, bà nói với bà ngoại. Nhớ đi. Gia đình nhớ đi. Hồi cái đây mấy tháng trước nè, có cãi lộn với ai không? Nhớ kỹ ra đi. Và nếu mà nhớ ra được rồi đó, thì chính cái người đó thuê thầy bùa để mà yểm vào trong gia đình của anh chị gia đình của bà để cho gia đình làm ăn lụng bại đến cái ngày hôm nay nếu mà tôi không tới sớm. Nhiều khi là chuyện nặng hơn rồi đó. Và tới đây, cả gia đình mới nhớ lại là đúng mấy tháng trước bà ngoại có cãi nhau với một cái bà hàng sớm mà cãi cực liệt lắm kìa. Cho nên bà tức các bạn, bà mấy sai người yếm bùa vào trong gia đình của em như vậy. Và lúc mà biết ra chuyện các bạn, Nghe thì nghe là bà thầy bùa nói là bà ở kiểu giải ra xong xuôi trơn rồi Yên tâm không phải lo nữa đâu, không có bị gì nữa đâu Nhưng mà mẹ của em cũng rất là sợ Buổi chiều chạm vạn nha Là không cho mẹ đơn bích bén mãn ra ngay khu vực bên hông nhà Tại vì đó chính là cái nơi mà người ta yểm cái lát bùa vào đó Và đúng như là bà thầy Bà giải xong xuôi rồi cho nên là mỗi buổi tối Khi mà bà ngoại cắm cái đèn cà na ở trên cái đàn thờ Là không còn nhìn thấy hiện tượng những cái hồn ma đứng lấp ló đi qua đi lại Ở phía cái hiền trước nữa Và cái sự kiện tiếp theo có liên quan đến cái ngôi nhà đối diện em ha, đối diện căn gia đình của em á. Cái này nó giống như là trở thành một cái nỗi ám ảnh cho tất cả mọi người ở trong xóm khi mà có một cái người từng chết do bệnh trong ngôi nhà đó. Không phải là ngôi nhà kiểu ở ngay chỗ cái cửa sau nha, mà là một ngôi nhà khác. Cái người mà chết trong cái ngôi nhà đối diện nè, mất khá là lâu rồi và bà thì cũng linh lắm. Cái đoạn thời gian con cháu trong nhà dọn đi ngơi khác sống á, thì có thỉnh cái bàn thờ của bà đi theo. Nhưng mà nghe kể lại là không có cúng kiến đâu mà chỉ mang cái dĩ ảnh đi thôi hàng sao đó. Cho nên là mọi người trong xóm có nói là linh hồn của bà không có biết đường. Tại vì đâu có ai cúng ai kêu đâu. Nên là vẫn ở lại trong căn nhà đó. Và cái người đầu tiên bị là cái bà 8 Bà Tám này nè, có một bữa bà đang nằm ngủ trưa thì tự nhiên bà nằm mơ. Bà nhìn thấy là có một cái người đàn bà không rõ mặt mũi đi từ trên lầu của cái ngôi nhà có người chết đó các bạn. Đi ra cửa ha, xong rồi đi thẳng qua bên nhà của bà Tám này ngay chỗ bà nằm. Và cái người kia nói vào cái lỗ tai của bà Tám đó là tôi đói quá. Cho tôi xin cơm đi. Cho tôi xin miếng cơm đi. Thì bà Tám bà giật mình và tràn tỉnh luôn. Và bà có kể lại cho mọi người nghe ha. Thì người ta kêu chắc là không có ai cúng tại vì con cháu đi ở trơn rồi. Cho nên là bà đó bà đói lắm. Bà về bà xin. Thì biết cái tình hình như vậy cho nên là có gọi điện cho con cháu trong nhà. Thì qua ngày sau cái người con trai của cái người phụ nữ xấu số kia đó có về nhà quét dọn cúng khiến các kiểu. Tuy nhiên Thỉnh thoảng cái bữa tối, bản thân của em uh, Nhi này nè, em hay ra trước sân để em chơi lắm. Thì mỗi lần mà em nhìn lên trên cái cửa sổ của cái căn nhà đó, thì y như rằng là em lạnh sóng lưng, em nổi ra da gà. Và những cái, khi mà mình bị những cái triệu chứng như vậy, những những những, những cái biểu hiện như vậy á, thì chắc chắn là linh hồn của cái người mất trong căn nhà đó, chưa có đi đâu. Nhưng chưa hết rồi nha các bạn. Giống như là cái chỗ cái nhà của em Nhi này ở đó, là tứ bề xung quanh là coi như là nhà ma không. Đầu tiên là cái nhà mà bệnh viện phụ sản ngày xưa nè. Hai là cái nhà mà Nguyễn vừa kể nè. À còn có ngôi nhà đó. Cái ngôi nhà này chủ nhân của nó là bà Bích. Tuy nhiên bà Bích mất cách đây độ khoảng tầm 5 năm rồi. Nhà thì cũng không có ai trong nôm thăm cúng đâu nên cứ để vậy thôi. Và mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến một cái hôm em nghe, em, kể, em nghe ta kể lại đó. Là kế nhà của bà Bích đó có một cái tiệm cà phê nhỏ nhỏ. Và bà Bảy là chủ quán ha. Và thường bán cà phê buổi sáng thì mở cửa tầm khoảng 5 rưỡi 6 giờ thì có lần bà b 7 qua nhà cãi là sáng cái bữa đó 5 giờ bà bảy nghe thấy có tiếng gọi rồi mà cái tiếng gọi nó lạ lắm kìa. tại vì kiểu bình thường á, chỉ có bà Út em là hay gọi bà bảy dậy để mà pha cà phê bán thôi mà bà Út gọi á, là bà sẽ gọi là b 7 ơi 7 dậy pha cà phê b 7 ơi nhưng mà bà bảy nói cái ngạm đó đó cái tiếng gọi đó nó giống như là phát ra ngay cái cửa phòng ngủ của bà b 7 luôn cho nên bà bảy có ngồi vậy nghe thử Thì không gian xung quanh đó, nó im lặng như tờ luôn các bạn Nhưng nằm xuống đó, là lại nghe Cứ nằm xuống là nghe Ngồi dậy là hết Mà cái tiếng kêu này đó, Nó kêu tường tận tên của bà Bảy luôn Là Minh ơi Minh ơi, Minh ơi Dậy bán cà phê đi Minh ơi Qua sáng sớm Bà Bảy vẫn định bụng chắc là bà Út kêu rồi Tại vì nhà cách nhau có con căn Nên là bà Út bà hay kêu vậy đó Với lại thêm nữa là bà Út bán hủ tiếu mì cho nên là bà Út cũng thức rất là sớm Tuy nhiên cái lúc mà mở cái hoài cà phê ra Nhìn qua bên kia thì không thấy cái xe hủ tiếu mì của bà Út đâu hết trơn Lúc này 90% là biết rồi nha các bạn Và lúc mà qua kể lại đó Thì mọi người nói chuyện với nhau và ngày xưa chỉ có một người kêu bà Bảy bằng cái tên thiệt của bà ấy, là Minh Là cái bà Bích đã chết trong cái căn nhà bên cạnh Và nhắc tới bà Út thì có một cái câu chuyện liên quan tới bà Bà Út có một người chị tên là bà Mười Bà Mười thì mất cách đây độ khoảng 2-3 năm rồi Và lý do là bà bị ung thư đại tràng ha Thì tối một cái ngày thứ sáu em nhớ rất là kỹ luôn Em có ngồi nói chuyện với bà Út á Thì bà Út lỡ miệng bà kêu Trời, Lâu quá rồi không thấy bà Mười bà về Nghe xong thì cả em lẫn người chị gái của em đều giật mình luôn Tại vì tự nhiên lại nói vậy người ta, người ta mất rồi thì thôi đi Tự nhiên nói vậy Nói ra câu đó xong các bạn Ngay bữa tối hôm đó bà 10 về thiệt Bà Út kể cho gia đình của em nghe đó Lúc mà bà Út đang ngủ Thì tự nhiên nghe thấy cái tiếng gọi Úc Úc ơi Úc ơi Mà bà Úc này nè Là kiểu chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi là bà cũng thức giấc dạng như là ngủ thức ở cái bà ngủ tỉnh á Thì bà nghe như vậy bà ngồi vậy bà nhìn xung quanh Tất nhiên là bà đâu thấy ai đâu và nhìn lên trên đồng hồ Đúng 12h39 phút khuya luôn Và lúc đó chồng của bà Úc là ông Úc Có hỏi là ồ chuyện gì vậy Sao chuyện gì mà tự nhiên bà giật mình vậy Bà Úc định thần chút xíu Xong quay qua nói với chồng mình á Là anh ai? Bà Mười về kìa Và sau đó hai vợ chồng ấy, Thì cũng biết dậy rồi Nằm ngủ với nhau và qua sáng ngày hôm sau Thì cũng có thắp cho bà Mười một cái nén ha Và mọi chuyện sau đó Thì nó cũng tương đối là bình thường Và đến đây là kết thúc Câu chuyện lớn thứ hai Cũng như là kết thúc video ngày nay của chúng ta rồi Và lần đầu tiên thì cho Nguyễn Nguyễn xin phép cảm ơn Em Ri cũng như là Em Nhi Vì đã gửi về cho anh Nguyễn hai cái câu chuyện Rất là hay ngày hôm nay Để anh Nguyễn có cơ hội kể đến cho tất cả mọi người cùng nghe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 hay 512i@gmail.com Nguyễn để trên màn hình nè. không mọi người có thể rủ cho Nguyễn qua PS hoặc vào Facebook cá nhân. Tất cả đường link email PS, đường link Facebook cá nhân Nguyễn để trong phần mô tả, kiểu như là mình ghim dưới phần comment rồi ha. Và xin thông báo với cả nhà một điều nữa là uh, hôm nay là ngày 16 tháng 6 và do là Nguyễn bận công chuyện á nên là phải thu xuyên đêm luôn. Bây giờ là 6 giờ sáng của ngày 16 tháng 6. Thì đúng 2:30 chiều Nguyễn sẽ có một cái set quay cho chương trình. Chính do đêm mà Nguyễn đổi tên lại ngày xưa nó tên là đêm đêm bưng xuống đó Và nếu như bạn nào chưa biết thì chương trình này thứ nhất là Nguyễn sẽ mời đến những cái bạn mà đã từng gửi những cái câu chuyện tâm linh có thật cho, cho Nguyễn Nguyễn nào. Hoặc có thể là chưa ha. Nguyễn sẽ mời các bạn tới ngay chỗ cái studio và Nguyễn sẽ đóng mây trò là host và các bạn sẽ tự kể lại những cái câu chuyện mà mình trải qua. Và Nguyễn đóng mây trò là một cái người tương tác với các bạn để có một cái góc nhìn khác và chính chủ kể lại thì nó sẽ là một cái trải nghiệm khác ha. Và thứ hai nữa là chương trình đem đem buông xuống Nguyễn Xã Phát trên kênh Hồ Sơ X. Và đường link kênh Hồ Sơ X thì các bạn có thể tìm qua hai cách. Một là ở trên công cụ của YouTube Hồ Sơ X, Nguyễn, Nguyễn là ra. là các bạn có thể theo cái đường link nguyện ghim trong phần mô tả và là ghim ở dưới phần comment rồi. Và tiết lộ với mọi người, hai vị uh, Nguyễn uh, trong vòng tháng này thì Nguyễn sẽ có hai quay. Được uh, chiều ngày mai 2:30 nè là Nguyễn sẽ quay chị Mai Là chị Mai một nhân vật mà mọi người rất là yêu thích luôn Đã xuất hiện cái câu chuyện của chị ở trong tập 94 Là ông Quang địa phủ và người thứ hai nữa là em Vương Quyền Quyền với Nguyễn và cả chị Mai á, um, nói chuyện với nhau rất là nhiều trên facebook luôn Nhưng mà hôm nay mới có cơ hội để mời được Quyền với lại chị Mai tới ngay uh, chỗ studio Để mọi người um, có thể kể lại câu chuyện của bản thân họ ha Và Nguyễn thì cũng rất là, là Nguyễn kể rất nhiều những cái câu chuyện của Nguyễn rồi, đặc biệt là có một cái câu chuyện ở bên gì của Nguyễn ở bên Trung Quốc á, mà Nguyễn hình như là tập 210 mấy mà nó không nhớ chính xác đó. Thì mình nghĩ là chắc các bạn sẽ nhớ hơn mình rất là nhiều. Uhm, thì bản thân Nguyễn đợt này đến thì em nói là em cũng sẽ mang tới những cái câu chuyện rất là lạ luôn. Và cái đợt quay thứ hai là Nguyễn sẽ quay ở trên Đà Lạt và một cái câu chuyện do một người em gái vừa mới gửi về cho Nguyễn gần đây thôi chính là em Trinh Vi. À, thì mình sẽ có 3 cả hai cái đợt quay và ba nhân vật như vậy Tuy nhiên nó sẽ phải chia làm nhiều số đó thì Như các bạn cũng thấy Trong cái chuyện của chị Mai là phải Làm hai tập và em vương quyền Thì chắc là phải 8-9 tập Đó là dâu Nguyễn kể ha. Nhưng mà lúc chắc là mọi người kể này Thì nó sẽ có những cái rút gọn Hoặc là nó sẽ có những cái Biết đâu nó có thể dài hơn được của hôn chừng Thì nếu mọi người yêu thích cái chương trình 9 giờ đêm Thì có thể qua bên kênh NOSIT Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa ha. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau